Sự việc phát triển đến bước này, từ lâu đã vượt qua khỏi phạm vi dự tính của Tôn Cửu già, có thể tưởng tượng được. Lão ta càng không ngờ những hành vi của mình đều bị phong soát cổ tính toán ra từ lúc còn sống. Lòng không khỏi lạnh như nắm cho tàn. Tư tưởng thi tiên trong mộ, ắt hẳn sẽ thoát ra ngoài núi, gây nên một trận ôn dịch mô lớn. Bất kể trong tài kiếp đó, có bao nhiêu người chết. Tổ nghiệp cuối cùng đều tính do lão gây ra. Đến khi xuống suối vàng cũng hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, tinh thần lão ta cơ hồ rơi vào trạng thái suy sụp. Chẳng ngờ vào lúc cùng đường tận lối, lại có bước ngoặt. Đây có lẽ cũng chính là ông trời có mắt. Có cầu, bỏ ngựa bắt ve, xẻ vàng đắp sau. Không chỉ đám người vào đối đổ đấu chung tội, mà ngay cả địa tiên phong xoay cổ cũng bị ăn quả lửa của những người bảo vệ lăng mộ ô Dương Vương nằm xưa. Có thể nói, quan sơn thay bảo vào mô kim hiệu ý đều không bị nổi với tâm kế sâu xa độc địa của những người bảo vệ bí mật của đối quan tài kia, ghi lại thật khiến người ta dựng hết cả tóc gáy. Điểm trời mấy những người bị giam cầm ấy suy diễn ra trước lúc chết là núi quan tài sau khi rời khỏi lòng đất, cuối cùng bị lôi hòa thiêu dụi. Người chết trong thô địa tiên đều bị thiêu dụi không còn cả cho than Cơ hồ tất cả những chuyện này đều đã được định sẵn trong cõi xa xăm rồi. Mọi si tâm vọng tưởng của thế gian chẳng quả, chỉ là một màn mây khói lướt qua mắt mà thôi. Tôi kiểu già lúc đó ngã xuống khỏi vách đá Rơi vào đống người chết trong núi quan tài Trong bóng tối mờ mịt May mà không đụng phải tàng đá Tàn thầy nát thịt Sau đó sớm xét nổi lên trong hẹm núi Thôn địa tiên chìm trong ngọn lửa Tôi kiểu già lúc này Chẳng phải người cũng chẳng phải ma Tránh khỏi đợt sấm xét Lại được con khỉ ba sơn nghe tiếng mò đến cứu viện ta bằng quả vách nối dựng đứng, đảo tàu trời mưa như trút. Sau đó, trong thư lại nhắc đến: "Cương cổ quỳ khừ là vật báu cổ đại, có thể vì hại khí tiêu tán mà học mất. Trong một khu nhà phía tây Bắc Kinh, có một cái giếng khô bỏ hoang, trong đó có dấu một số thứ, có thể dựa theo bản đồ trong thư để tìm đến đào lên." Sau đó Đen vật ấy phụ trợ với hình khắc Ở mặt sau tấm gương đồng Nói không chừng Có thể tìm được quẻ cổ Chu thiên Thất chuyện đã lâu Tôn kiểu già xuất thần thế già Tuy rằng các ngón nghề Của tổ tiên Đại Minh quan Sơn Thái Bảo Có mười phần Lào ta cũng chưa học hết một Nhưng từ nhỏ Lào đã được biết Các loại chữ triển trùng ngư cổ Ký hiệu cổ Sau khi được phóng thích khỏi nông trường cải tạo lao động quả viên câu, hồi phục công tác lại quanh nằm nghiên cứu lòng cốt thiền thư thời kỳ hạ thương chu, tiêu dùng với rất nhiều bản khắc trên giáp cốt và đồ cổ đồng xanh. Có điều, tầm từ lao tà không đặt vào công việc, đồng thời không thể xử lý tốt quan hệ với những người xung quanh, nên thường xuyên bị một số nhân sĩ có quyền lực chèn ép, Xưa này chưa hề có cơ hội ngóc đầu. Vì vậy mặc dù có được một số thành quả, nhưng tôn kiểu ra đều lần nữa không báo liên cấp trên mà âm thầm giấu đi để nghiên cứu. Ngày tháng tích lũy, quỷ mô nghiên cứu đã tương đối khả quan Quẻ cổ Chu thiên chính là mẫu chốt của âm dường, là quy tích của thiên địa. Tuyệt đối không thể dựa vào mấy quẻ đồ Và chữ chuyện cổ vụn vặt Mà dễ dàng phá giải toàn diện được Từ khi có được tấm gương cổ quy khư tôi kiểu ra phát hiện Quẻ đầu trên mặt sau tấm gương này Ảo diệu vô cùng Nếu có thời gian rông dài Kết hợp với thành quả Nghiên cứu quẻ cổ chu tiên của lão Không chừng có thể khiến Toàn quẻ Chu tiên tuyệt tích Đa lầu tái hiện lại Trên thế gian Nhưng so với quẻ cổ Chu thiên đã thất truyền từ nghìn năm rồi Tôi kiểu ra còn có việc quan trọng hơn cần làm Thời cơ 12 năm một lần đã tới Việc trong mộ cổ địa tiên đã vô cùng cấp bách Không cho phép lão tà hào vi thêm 7-8 năm trời thời gian Nghiên cứu thập lục tự thiên quẻ Khi ấy lão ta lại có ý định mang theo gương cổ Vào trong mộ trấn áp thịt tiên Nên đành đem hết tư liệu nghiên cứu Và các quẻ đồ Quẻ tượng mình thu thập được chôn trong đường hầm dưới đáy giếng cổ Năm 1971 Cả nước Trung Quốc Đều xuất sục chuẩn bị chiến tranh Đề phòng mất mùa Triển khai rộng rãi phong trào Đào hầm sâu, chữ lương nhiều Bây giờ Bắc Kinh cũng tiến hành mở rộng hệ thống công trình phòng thủ dưới đất Cái giếng khô dấu đồ ấy Thông với một đoạn đường hầm Đã bị bít kín bỏ hoang Trong thư Tôn Kiều già có vẽ một bản đồ sơ lược Đánh dấu vị trí Và các lối vào Lão ta hy vọng chúng tôi về Bắc Kinh Có thể đảm những thứ ấy lên Sau này có cơ duyên Họ mày có thể nắm được Toàn bộ quẻ cổ Chu thiên Coi như là một sự Bồi thường và báo đáp Của lão ta Sau đó lão ta lại viết Gửi kèm theo thư này Còn có mấy món đồ Một là miếng long phù bằng đồng xanh Bị thất lạc trong hẻm núi quan tài Một cổ thôn địa tiên Bị lôi hỏa thiểu đốt Có lẽ vì hải khí trong miếng long phù này Quá thịnh Cũng có thể Do hình thế phong thủy trong địa mạch bàn cổ Ở núi quan tài biến động quá lớn Nhưng bất kể vì lý do gì Hai miếng bùa Và một tấm gương cổ mang về Từ Bắc Kinh tới đây Rốt cuộc vẫn giữ được Không tổn hại chút nào Ngoài ra Nước con tài là trốn cấm địa Tế tự của các thầy mò thời cổ đại Âm khí bên trong hết sức nặng nề bồ cổ ô dương vương Ở chỗ địa mạch Hình đầu sắc chết Cũng thuộc loại này Tùy chúng tôi đã có mặt nạ phòng độc bảo hộ Xong vẫn khó thể trụ toàn những phần da lỗ ra ngoài Cũng có thể nhiêm phải Khi độc thối sữa hủ hóa Vì vậy, trên người cả bọn sẽ lần lượt xuất hiện các đốm đen và vết tụ huyết. Sau đó còn nôn máu, ho ra đờm đen, tuy không mất mạng nhưng về lâu về dài vẫn sẽ để lại mầm bệnh khó rút trong cơ thể. Bởi thế, trong bào lão tả có gửi kèm mấy bó kiều từ hoàn hồn thảo. Vật này chuyên mọc ở nơi thâm sơn cùng cốc. Khi không đủ dinh dưỡng và nước, nó sẽ khô quắt lại. Ở trạng thái chết già Toàn bộ sự trao đổi chất trong tế bào Đều ngừng lại Nhưng không lâu sau Lại có thể hoàn hồn tái sinh Vì vậy mới gọi là kiểu tử hoàn hồn thảo Trong dân gian Cũng hay gọi là trường sinh bất tử thảo Hoặc thiên nhiên thảo Dông bên ngoài Có thể thay thuốc cầm máu trị thường Uống vào Có thể tiêu ứ trừ độc Hoa giải khi âm đã bám vào tận xương tủy tô kiểu già dặn trưng tội đến tiệm thuốc trong huyện lỵ mùa mới vị thuốc làm dùng để tiêu đầm giải độc nhờ thịt cá xấu khô để mới bó trường sinh bất tử thảo đốt thành cho rồi trộn lẫn liên tục uống trong 3 ngày có thể triệt để chừa hết mầm bệnh trong người trước đầy trên vách đá ở hèm núi quan tài Mọc rất nhiều loại cỏ này Đều là thứ chín rễ chín lá Không phải tầm thường Nhưng giờ thì không dễ gì gặp được nữa Mấy bò này tùy ít Nhưng cũng đủ cho 5-6 người dùng Cuối cùng tôi kiểu ra viết trong thư rằng Giờ nợ nần của chúng ta Coi như đã dứt Tôi không còn lưu luyến gì với thế giới bên ngoài nữa Và lại sau khi kim Xương đâm vào não Thần hồn sẽ tan biến Chết rồi sợ rằng muốn làm ma Cũng không được Thời gian còn lại của tôi không nhiều Sau khi an táng di thể của cha và anh trai Tôi sẽ ở lại hẻm đuôi quan tài này chờ chết Không muốn gặp người ngoài nữa Khi các cô các cậu đọc được phong thư này Có thể xác tôi đát lạnh Để con khỉ ba sơn mai táng Ở một nơi bí mật nào đó Khu vực hẻm đuôi quan tài này Toàn núi cao chót vót Vách đá ngất ngờ Dẫu có chôn vùi đại quân mấy chục vạn người Cùng không có manh mối đâu mà tìm Vì vậy các cô các cậu Khỏi uống phí tâm sức vào núi tìm tôi nữa Cùng xin các cô các cậu Cho nên tiết lộ chuyện của tôi Với bất cứ người nào khác Chúng tôi đọc xong bức thư Của con khỉ Ba Sơn đưa tới Trong lòng bán tín ban nghỉ Từ lúc trải qua sự kiện thôn điệt tiên, cách nhìn của mọi người đối với Tôn Cửu gia đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, chúng tôi cảm thấy con người này chẳng qua chỉ là một chuyên gia về văn tự cổ lắm tư tâm, tính tình gàn bướng ngang ngược, lại có cái cực đoan bất cận nhân tình. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, nghĩ lại mới thấy Tôn Cửu gia này chẳng những thân thế đắc thù, Hơn nữa còn rất giỏi ẩn mình, là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, đúng như câu đại tựng vô hình, đại trí giả ngu. Không biết có phải giao di truyền từ tổ tiên Quan Sơn Thái Bảo nhà ta không, mà tác phong hành xử của người này hoàn toàn không để lộ ra dấu vết gì, đến thần tiên cũng khó lòng đoán thấu được. Chúng tôi tự phụ là người kiến thức quảng bác, lịch duyệt phi phàm vậy mà đều bị Tôn Kiều Già lải qua mặt, trước khi tiến vào núi Quan Tài, chẳng ai phát được lớp vỏ ngụy trang của lão ta. Thật đống như trong cuốn, mặt dày tâm đen có viết: Tâm đen mà vô sắc, mặt dày mà vô hình. Tự hỏi người mắt thịt làm sao nhìn thấu được chứ? Đây chính là chỗ cao minh của Tôn Kiều Già. Đều gần như lão nồng hương cảng minh tốc kia còn đỡ. Bề ngoài có vẻ tinh minh dạo hoạt, nhưng cảnh giới quá thấp, còn chưa mở miệng. Người ta biết lão là kẻ không đáng tin cậy Cứ thế thì ai còn tin lão? Phạm gặp chuyện gì, cũng đều không thể bị loại người như Minh Thúc chèm mắt. Tôi thấy, so với tôn kiểu già thâm tàng bất lộ kia, tiểu gia cát Minh Thúc thật tình, có thể coi như một người thực thà trung hậu. Út vốn là người bản địa, nhận biết được tính chất của Thảo Dược. Cô nói, loại cửu tử hoàn hồn Thảo mọc ở hẻm núi quan tài này đã gần như tuyệt tích. Có được mấy bó này là quý năm rồi, để thực có thể hóa giải được chất độc trong cơ thể. Tôi vẫn chưa yên tâm, lại tìm một thầy lang trung y già trong huyện Lị, hỏi do vị chính vị phụ trong đơn thuốc cho chắc chắn. Bây giờ mới y theo cách của tôn cửu gia uống vào Chỉ vài ngày sau Sức khỏe cả bọn đều có chuyển biến tốt Khi bàn bạc đường đi nước bước sau này Mấy người đều cảm thấy Vẫn nên nghĩ cách tìm tôn kiểu gia Nhưng hẻm nước quan tài địa thế hết sức phức tạp Địa hình hiểm trở thâm u Bên trong hẻm núi quanh nằm mây mù bảng lạng Lại có vô số các loại quan tài treo Bên cạnh tôn kiểu gia Còn có con khỉ ba sơn kia giúp đỡ Chúng tôi ngoài sáng Lao tà trong tối Muốn tìm được người này Thật không phải chuyện dễ dàng gì Chúng tôi vào hẻm đối tìm kiếm thêm lần nữa Quả nhiên không có kết quả Sẽ thấy căn bản không thể tìm được tôn cửu gia Đang lần tránh trong hẻm đối một mình chờ chết Cả bọn lấy làm chán nàn Đành chuẩn bị trở về Bắc Kinh Trước khi rời đi Ăn xong bữa tối trong huyện Lị Tôi vào tiền béo bắt tay sắp xếp lại hành lý Phé này vào núi tôi không tìm được nội đơn của cổ thi Nhưng cũng không phải không có thu hoạch Đầu tiên là mang ra được mấy bức bích hỏa trong thôn địa tiên Đều là bút tích thật của quan sơn thái Bảo phòng xoáy cổ Người này tuy không nổi danh bằng ngón nghề bút mực nhân mấy bức quan sơn tướng trạch đồ ấy đều thuộc loại thủ mốt và đề tài hiếm gặp, có thể đan giờ kiểu nhị gia ở Livi Lư sưởng định giá hộ. Ngoài ra, còn có một cái hộp mạ vàng tiền béo vơ được trong âm trạch ở thôn Điệt Tiên. Lúc đó cả bọn trông thấy trong mộ cái xác nữ được cho vàng cõng trên lưng. Trong lòng ôm cái hộp này, mẫu thất ấy Là do Quan Sơn Thái Bảo di chuyển từ bên ngoài vào trong thôn Địa Tiên Cơ quan Châu Vàng Cõng Sắc Thiết kế cực kỳ xảo diệu Một khi trộm mổ sông vào Giàn chính sẽ kích hoạt chốt lẫy Ẩn giấu bên trong Châu Vàng Lập tực khiến con Châu húc lật tường mộ Đưa sát mộ chủ vào giàn sau Chúng tôi chỉ có thể đoán bộ thất có Châu Vàng này Được xây vào thời minh Nhưng không có cách xác định danh tính mộ chủ Lai lịch xuất thân thế nào Tại sao lại có ngôi mộ Kết cấu tinh xảo nhường ấy Tuyên béo đã quen thói trộm Chẳng về không Với được một món binh khí vào tay Nhưng sau đó gặp phải Bảo mức nguy hiểm Sớm đã quên bén chuyện này Lục sắp dọn đồ đạc mới nhớ tới Vội vàng lấy ra Đình bảo xem bên trong có gì Cái hộp mạ vàng này hết sức tinh xảo đẹp đẽ Bộ chủ lại là phụ nữ Vì vậy chúng tôi đoán bên trong Chắc hẳn là các loại trang sức vàng bạc bồi táng Hoặc chân châu bảo thạch kiểu như Xuyến ngọc chẳng hạn Nòm cơ quan trong mộ xảo rượu như thế Thân vận bộ chủ ác hẳn Cùng thuộc loại bất Phàm Minh khí tùy thân đương nhiên Phải cực kỳ quý trọng Lạc lạc thấy nặng nặng Nhưng cũng không có âm thanh gì Tôi và tiền béo đều đồn nóng muốn xem chót thỏa Thấy cái hộp có khóa Không dám dùng biện pháp mạnh Để khỏi hủy hoại đồ vật đáng tiền bên trong Bèn nhờ út rút một tay Đợi út mở xong cái khóa Chúng tôi cũng ngó vào trong hộp Sau khi nhìn rõ vật bên trong Không khỏi nửa bất ngờ, nửa thất vọng Bên trong cái hộp mạ vàng Chẳng có nửa món vàng đáng tiền cho báu gì Mà là mấy quyển sách cũ dày cột Dưới màu vàng sậm Tôi đặt ra xem thử Thầy không giống như điển tịch kinh quyển Trong sách toàn những hình vẽ ly kỳ cổ quái Lời chú giải quái gở khó hiểu Hệt như thư thiên vậy Sách trời Thường có câu Thiên thư không chữ Vì bên trong thiên thư thật sự Toàn quẻ tượng quẻ đầu Toàn nhìn đều là các ký hiệu thần bí Như nòng nọc chim cá Không hề có lấy một chữ Nếu có chữ thì đều là sách dài quẻ của hậu thế sau này Nhưng tôi dám khẳng định Mấy quyền sách dày bịch này Tuyệt đối không phải loại chú dịch mà tôi thường hay tiếp xúc Xem kỹ lại Mới phát hiện chúng Rất giống đồ phổ cấu tạo các loại cơ quan ám khí thời cổ đại Có cầu khác nghề như khắc núi lần đầu tiên tôi trông thấy các loại sách cổ này cùng không dám tùy tiện xác định bừa bãi may mà có Út đã học hết bản lĩnh của phòng Hoa Sơn ở đây tôi bèn đưa cô xem kỹ xem có hiểu được mấy quyển sách này rốt cuộc ghi lại nội dung gì hay không Út lật mấy trang sách cùng ngạc nhiên ra mặt bộ sách cổ này hình như chính là. Vũ Hầu Tàng Binh Đồ Vũ Hầu Tàng Binh Đồ Tuy là hậu nhân mượn danh Của gia cát Vũ Hầu mà viết ra Xuất hiện sớm nhất Vào khoảng thời đường Tống Nhưng các loại cơ quan ám khí Ghê chèm bên trong Đều ảo diệu tinh kỳ So với châu gỗ ngỡ máy Thời Tam Quốc trong truyền thuyết Thì chỉ có hơn Chứ chẳng kém gì Vũ Hầu Tàng Binh Đồ là bảo vật trấn sơn của phòng Oa Sơn. Có thể nói, nó tương đương với thập tự âm dương phong thủy bí thuật của Mộc Kim Hiểu Ý. Ba đời Thạc tổ công phòng Sơn đều có tập bản vẽ này, là tuyệt học đái hòm đang tiếc là nó thất truyền lâu. Ông Lý, ông đời của út, tuy rằng tay nghề tinh thâm, sản phẩm tinh xảo có thể rối gạt cả quỷ thần. Nhưng thực ra Cũng chưa học được 34 phần bản lĩnh Trong vũ hầu tàng binh đồ Những ngón nghề tuyệt học này Xưa nay đều là căn bản An thân lập nghiệm của các nhà Đại đa số Sư phụ chuyển cho đệ tử Theo kiểu mèo dạy hổ Giữa lại bản lĩnh cứu mạng Là trèo cây không chuyển Thêm nữa Lại còn những quy cổ kiểu như Chuyển nam không chuyển nữ Truyền trường không truyền thứ, khiến cho các môn tuyệt nghệ càng truyền càng ít dần, thường xuyên rơi vào tình trạng bấp mé thấp truyền, thậm chí đoạn tuyệt hương hòa. Gần một thế kỷ này, các ngành khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển từng ngày. Ngành nghề truyền thống của Trung Quốc khó tránh khỏi có chút thổ tà. Những thứ xưa cũ bị mai một nghiêm trọng. Đến giờ lại không thể kế thừa hoàn thiện những gì còn sót lại Mà vẫn tiếp tục đánh mất Tay nghề ám khí của thợ thủ công Phong Hoa Sơn Chính là một ví dụ Vì vậy vũ hầu tăng minh đồ đối với út mà nói Quả có hơi thâm thúy khó hiểu Cô can bản không hiểu được bao nhiêu nội dung trong đó Tuyền béo vừa thấy minh khí trong hộp mạ vàng hóa ra Là mấy quyển sách rách Lập tức mất hứng Chỉ giữ lại cái hộp Định mang ra phan gia viên đẩy đi Rồi hỏi tôi mấy quyển bản vẽ này Xử lý thế nào Tôi bảo thực ra vũ hậu tàng binh đầu Không phải vật tầm thường Có điều người ngoài ngành Xem không hiểu gì mà thôi Có cầu Mỗi vật đều có chủ nhân thích hợp Thư này rơi vào tay người thường Thì thật uổng phí của trời Phép này chúng ta vào hẻm núi quan tài tìm thôn địa tiền Em hút đây đã giúp đỡ rất nhiều Chỉ bằng hãy tặng vũ hậu tàng binh đồ này cho ông chủ Lý Coi như trả mất nợ ân tình nó không chừng ông Lý Còn biết được lai lịch xuất xứ của bộ sách này Chúng ta tiện thể mở màng kiến thức luôn Tuyên Béo hân hoan đồng ý Cậu ta nói Thu này ở trong tay chúng ta ấy, cũng Chẳng ích lợi gì Cầm đến tiệm tàu hóa của ông chủ lì Có thể đổ lấy giam ba cái ô kim can Dẫu sau này không đi đổ đâu Thì sang California Cắm trên bãi cát bờ biển Cũng có thể làm rủ che nắng Nó không chừng Còn có thể mở ra một chảo đi mới ở Mỹ Thậm chí trên toàn thế giới ấy chứ trọng lực nói chuyện Sơn Lê Dương lại đến bàn bạc với tôi Trước mặt tính mạng của Đa Linh Đang nguy ngập trong sớm tối Nhưng bọn tôi lại to công Ở thôn địa tiền Chỉ bằng đi đường vòng về hồ Nam một chuyến Tìm Lão Trần Bồ Xem bói xem thế nào Năm xưa Lão là thủ lĩnh của phái xã lĩnh Kiên thương lịch duyệt bất Phàm Cũng chỉ còn cách nhờ Lão Giúp nghĩ xem Còn biện pháp nào khác không Tôi thầm nghĩ Như vậy cũng tốt Lát chân bộ ấy từng thông lĩnh bọn tạo tác ở 13 tỉnh nam bắc, thực sự là một nhân vật. Ngọi gió được gió, mưa được mưa. Tới khi bắt đầu trộm mồ ở Bình Sơn vùng tường Tây, không biết gặp phải thứ sủi quải gì hay đụng phải hung thần ở đâu, chẳng những không thể vùng lên lần nữa, ngược lại còn ngã dúi cực kỳ không thuần. Trước qua đực núi Già Long, Đã tốn hào rất nhiều nhân thủ Nhưng người còn lại Cũng ngỏm hết trong núi Chỉ còn bình lão may mắn thoát thần Nhưng bù mắt đôi mắt Đành ẩn tính mai danh Sống đến ngày hôm nay Nhưng lá trần bù năm xưa Thân thuộc lăng phổ Thủ hạ tai mắt đông đảo Biết được rất nhiều thông tin Về mộ cổ khắp nơi Đến cả mộ hoàng bị tử Ở miền đông bắc Hiếm người nào trong quan nội biết đến, cùng hiểu biết đôi phần. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn cách nhờ lão vắt óc nghĩ lại cho kỹ, xem trong mộ cổ mồ hoang nào còn có khả năng chôn thi đờn dị khí nữa không. Lão hiện đang ở tường âm, tường là huyệt cũ của bọn Đạo Tặc thường thắng Sơn. Nghe lão Trần Mỗ nói, theo lệ cũ, những đầu mối về mộ táng các chiều đại ở các vùng biên. Công sự việc tụ tập trộm mộ kiếm lời đều phải ghi lại từng tận vào sổ sách. Nếu may mắn, nó không chừng có thể tìm thấy thông tin liên quan sót lại từ thời trước giải phóng. Như vậy còn hơn chúng tôi cứ đâm bừa bãi, không có mục tiêu thế này nhiều. Tuy rằng chuyện này chưa chắc đã khả thi, nhưng hiện tại không ai có phương pháp nào hay hơn. Cả bọn bên quyết định thẳng tiến Hồ Nam. Không ngờ đúng lúc này, tôi lại nhận được một tin tức chẳng lành. Đà Linh ở Mỹ đã qua đời.